chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh nghiệp sư đỉnh duy quý vị và các bạn thân mến trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến tập tiếp theo tập 9 của tiểu thuyết bến mê của tác giả bùi ngọc phúc mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện Buổi sáng, ngồi nhìn cô danh lợi tự xúc cơm, dù thằng bé ăn vãi như gà bổ thóc, bà tránh hoạch thấy vui mừng. Đúng như câu các cụ hay nói, nhất nam viết hiểu, thập nữ viết vô. Dù có tới sáu cô con gái, nhưng từ khi cô danh lợi được đón chào chồng bà không còn nằm bàn đèn cùng đám chức dịch. Những buổi chơi tổ tôm thâu đêm bớt dần. Đình làng đã cháy, Chồng bà làm tránh tổng còn bao việc phải lo. Làng mật hiện giờ có lão lý kiên đảm trách. Vậy cũng đỡ. Đời thì hiên phơi xong quần áo, bà giao lại thằng cu cho mẹ nó trông. Còn mình đi viếng đám ma. Nghĩa tử là nghĩa tận. Thằng cò con ông nhâm trèo đò, chẳng có mối liên hệ, bà vẫn tới chia buồn. Khi xưa, chồng bà cùng ông nhâm là bạn học đồng môn. Đương là tránh tổng, nên chồng bà ngài tới nhà đám. Bà đi thay, cho hợp nhẽ. Thấy bà hai cùng bà ba ngồi ăn bánh đúc chấm tương, bà tránh hoạch nhắc hai bà nhớ. Ngày 19 sẽ nằm dỗ, nhưng lần này không mời đông, chỉ dăm mâm là đủ. Nhắc là vậy. Kỳ thực rồi mọi việc lại đến tay. Hai bà đó sẽ lấy cớ ươn người, hoặc bận việc gì đó để khỏi vào bếp hoặc có làm sẽ qua quyết cho xong. Đá ma trẻ con, nên chẳng kèn trống. Làng gần sông, chưa kể nhiều ao hồ và đầm sen. Trẻ con đứa nào cũng biết bơi từ khi còn bé tí. Việc thằng cò chết đuối là điều bất ngờ. Có đôi lần qua sông, được thằng cò treo đò, bà cảm thấy tiếc thương vì thằng bé ngoan hiền và chịu khó. Dù chưa từng hé răng với ai, thấy thằng cò chăm chỉ như vậy, và còn tính nhận làm con rể. Nhưng đó chỉ là ý tưởng, bởi chẳng đời nào nhà tránh tổng lại thông gia với nhà trèo đò. Đất có lề, quê có thói, bao hủ tục khiến dân làng chẳng thoát ra được. Sự phân chia ngôi thứ được mọi người tuân thủ triệt để. Người ở ngôi cao chỉ muốn đè nén và bóp nặn, người ở dưới muốn ngòi lên. Bà mâu thuẫn bị dồn nén và tích tụ có lẽ chỉ chờ dịp bùng phát. Nói về mâu thuẫn... Bà khẽ thở dài khi lên tường đến việc trong nhà. Sở dĩ bà hai cùng bà ba lãn công là có nguyên do. Họ cảm thấy bị đối xử bất công. Còn bà Tư nhận được quá nhiều. Thắp bà đen hương trên nấm mộ môi đắp. Bà tránh hoạch bùi hồi tiếc cho thằng bé vắn số. Âu cũng là ý trời. Trưa vội quay về. Tiện công nên bà thăm ruộng trước khi ghé thăm thân phụ. Làng mật liên tiếp xảy ra chuyện. Thân phụ của bà chỉ biết lắc đầu thở dài. Hiếm khi nói ra. Bà biết thời xưa chẳng thể quay lại được. Nắng như rắt vàng con ngõ nhỏ, những con chó nằm nhàn nhã ngắm nhìn đàn gà con. Chút nữa nếu hướng lên, chúng lao ra vồ khiến gà mẹ xù lông há mỏ bảo vệ đàn con của mình. Khác với bao sụt xôi, dưới ao đàn vịt mò tép, ăn bèo và bơi lội tung tăng. Cảnh bật thanh bình khiến bà tránh hoạch thấy dễ chịu hẳn, Thụa còn là cô thôn nữ, bà đi từ nhà ra cánh đồng rồi về giật vải. Chàng thiếu chàng trai trong làng mang lòng tư tưởng. Khi đẹp duyên cùng con trai ông phó lý, bà đâu ngờ chồng làm lý trưởng rồi bây giờ làm tránh tổng. Duyên vợ chồng khác nhà người ta, chồng bà có tới bốn vợ, khéo chưa phải con số cuối cùng. Ngay khi vào đến cổng, người mùi thuốc đang sắc trên hỏa lò, mùi cam thảo thơm dịu khiến bao ký ức lại ùa về thân phụ tuổi cao sức yếu, hai con gái đều lấy chồng gần nên tiện bề thăm nom Giá như em trai bà không mất sớm, sau này việc cúng dỗ đã có người đảm trách. Tiếc là trời chẳng chiều lòng người. Ngắm cây bưởi sai chĩu quả, lại thấy em gái đang muối dưa trong sân. Bà bật cười vì ngày xưa thân phụ đặt tên hai chị em là Bưởi và Bòng. Giá thêm một cô em gái, chắc sẽ đặt tên là Mít hoặc Na cho đủ cây trái vườn nhà. Sau này khi xuất giá, bà đưa gọi tên cúng cơm là bạch, còn bưởi là tên gọi ở nhà. Không mấy khi em gái cùng về thăm nhà, bà tránh hoạch nấu canh cá rồi rán đậu. Tất cả đều là những món thân phụ thích. Giá có nhiều thời gian, bà sẽ bắt ốc để nấu món chuối đậu, nhưng mấy nhiêu cũng đủ cho bữa cơm đoàn viên. Nhân lúc chỉ có hai chị em ngồi làm món ăn trong bếp, bà thở dài nói, hài, sinh có hạn từ bất kỳ, Thằng cò nhà ông Nhâm mới 13 tuổi đã vấn số. Cũng may nó còn biết trôi về biến đò hơn là chết giặt xuống tận Hà Nội. Đời người vốn vô thường, giống chú hạ nhà gì đó. À, vâng, nhà em cũng sắp đến ngày sang cát rồi. Lo xong việc đó, dì hay thu xếp về sống cùng thầy để còn tái giá. Em sống một mình cho nhà an thân. Không ai nắm tay từ sáng đến tối được. Nhãn thân bây giờ, về già thậm khổ. Em chưa đến bốn mươi, nên trả lo. Chị già rồi, đâm cả nghĩ. <cười> Có lẽ chị già thật rồi, đâm nhiều chuyện. Thôi, tùy gì định liệu. Thấy em gái nói mình già, tự dưng bà tránh hoạch chỉ biết cười gượng. Đúng là phụ nữ gần năm mươi tuổi đã lên trước bà nội hoặc bà ngoại bà đâu còn trẻ để xe xua. Bây giờ bà toàn tâm, toàn ý, gánh vác giang sơn nhà chồng. Tuy thế, khi em gái lâm cảnh quá buộc, bà chẳng muốn thị bòng phải khổ về sau. Mẫu thân đã khuất núi, bà phải giúp em gái có nơi có trốn. Còn thân phụ, qua tuổi thất thập cổ lai hy sống hưởng tuổi trời thêm năm nào sẽ quý năm đó. Hiện giờ, ngôi nhà dùng nắm nơi trần bệnh bốc thuốc, rộng rãi. Bà muốn em gái dọn về ở cùng thân phụ, Còn nhà đang ở giao lại cho mấy bà giặc bên ngô, vậy là êm chuyện. Dù chồng là tránh tổng đầy quyền uy, bà không muốn nghỉ thế để can thiệp chuyện nhà em gái. Việc quay về nơi trôn nhau cắt rốn khi chồng mất, đó là cách vẹn toàn. Tức là em gái chưa nghe lời. Làng mật, đình không còn. Nếu bị phá, điện thờ đã cháy, còn ngôi chùa làng để các bãi già lên chùa gõ mõ tụng kinh. Hy vọng tính thiện lương trong mỗi người vẫn còn. Thầy đồ cuối cùng của làng đã hạc giá Vân Du. Trẻ con giờ học chữ quốc ngữ nên chữ nho không còn được trọng dụng. Giáp ba người lên thành phố làm thuê, khi về làng còn trên mấy câu tiếng Pháp bồi, nghe nửa tây nửa ta. Hiện nay trong làng còn vị thầy lang là thân phụ của bà, nhưng chẳng có người kế thừa nghề bốc thuốc. Khi xưa bà cũng được học đôi chút về nghề thuốc và chữ thánh hiền, nhưng tiếp nối nghề chắc không được. Thầy đồ không còn, làng ngọt có thầy phù thủy, Xét ra bảng tâm linh Vẫn nhiều người trú trọng Bữa cơm gia đình Dù không có cao lương mỹ vị Bà tránh hoạch vẫn ngon miệng Mừng vì thân phụ còn khỏe mạnh Em gái có vẻ xui xui Nên hứa sẽ tu xếp Quay về đây sống Ngay sau khi hoàn tất lễ cải táng cho chồng Vậy là trọn nghĩa phu thế Khi nhà họ đỗ Có người nối dõi tông đường Áp lực bấy lâu được giải tỏa Dù chồng có thiên vị người vợ thứ tư Bà không lấy thế làm phiền lòng Chỉ buồn cho bà hai cùng bà ba, yếp lấy chồng chung, nếu không tìm được tiếng nói hòa thuận, đó là nỗi buồn chẳng nói thành lời. Từ lâu đã thoát khỏi mớ bòng bong hờn ghen, bà sống an nhiên, lo vun vén cho gia đình. Mấy trò hờn dỗi hay đã thúng đụng nia của bà hai lẫn bà ba. Xét cho cùng, họ đáng thương hơn đáng giận. Khi bà tư bế thằng cô danh lợi về ra mắt, hố sâu ngăn cách giữa hai bà đó với chồng như bị khoét rộng thêm. Còn thằng bé cùng mẹ của nó khác nào cái gai trước mắt. Lấy chồng cùng làng, dù chưa có gì bưng bắt canh cần qua cho thân phụ như câu ca, bà tránh hoạch vẫn thường xuyên đảo qua nhà dù bận rộn. Ngược lại, người em gái rảnh hơn lại hiếm khi ghé về. Ăn cùng thân phụ bữa cơm rồi xin phép rời đi. Lúc ngang qua đình làng, bà liếc nhìn tay mõ đang dọn dẹp đống đổ nát khiến lòng xót xa. Khi ấy thăm ruộng, bà thoáng yêu tư vì vụ mùa sắp tới ngày gặt nhưng có vẻ kém. Năm ngoái đã bị mất mùa bởi hạn hán. Năm nay lại tóc cao gạo kém. Nhà giàu cũng khó nói chi nhà nghèo. Ngay như nhà ông Lý Kiệu sau vụ cháy gần như mất sạch do không trừ nổi khoản lãi như cất cổ của bà Phó Lý. Hôm xưa bà Lý Kiệu đã gặp bà để vay nóng một khoản nhầm dựng lại nhà. Đồng tiền đi liền khúc ruột bà tránh hoạch từ trối khéo Bởi khi xưa tranh chức lý trưởng chồng bà phải đương đầu với phe cánh họ lê cùng họ phạm của nhà ông Lý Kiệu. Giả sử bà rộng lòng cho vay khác nào nối giáo cho giặc. Thêm chuyện chẳng bằng bớt chuyện. Thọc mấy vụ trước vẫn đầy ở các bồ trong kho. Buổi tối bà mở khóa, đong thóc giao cho con bé người ở cùng hai tá điền say thóc dã gạo. Là người nhìn ra trông rộng bà lo vụ này thu hoạch kém đi. Tự dưng mỗi đấu gạo sẽ tăng vài giá. Một người lo, bằng kho người làm, dù đã hết lời khuyên giải, dường như bà hai cùng bà ba vẫn chẳng muốn làm hòa cùng bà tư. Đúng như các cụ nói, nhàn cư vi bất thiện, giá kể hai bà đó bận việc đồng áng, tự khắc bớt chuyện soi mói hay để bụng ba chuyện nhỏ như hạt thóc. Khổ nỗi cả ngày yên nắng không sao, đến bữa tối bà tránh hoạch chẳng khác người trèo đò, Chỉ cần một câu nói sai thời điểm của hai bà kia, bữa cơm gia đình khác nào con đọt trồng trành giữa dòng sông mùa bão lũ. Tối nay do chồng chưa về, bà tránh hoạch ngồi ăn cơm cùng bà ba với thằng cu rinh lợi. Ngay lập tức những lời bóng gió mát mẻ được bà hai cùng bà ba ném về phía bà tư. Trời đánh tránh miếng ăn, nhưng tránh chẳng được sẽ bật lại. Không còn bỡ ngỡ về nhà chồng như dạo trước, cộng thêm sinh được con trai. Đương nhiên bà Tư ăn miếng trả miếng chẳng kiêng nề khiến bữa tối thêm phần nặng nề. Khi ba bà công khai chia phe mặt sát nhau, bà Tránh Hoạch nhắc nhẹ để các bà tiết chế tránh cho đám người ăn kẻ ở khó xử hoặc coi thường. Thấy lời nói của mình như nước đổ lá môn, bởi mấy bà vẫn lời qua tiếng lại. Còn bữa tối huyên náo trả khác kết trợ huyện, bà Tránh Hoạch dằn mạnh đôi đũa xuống mâm đồng báo hiệu dông tố sắp nổi lên. Gia Pháp nhà họ đỗ còn đó, nếu cần bà vẫn phải thực thi. Trước khi sai con bé người ở dọn đi, bà đọc câu ca dao xưa nhằm cảnh cáo. Người trên ở chẳng chính ngôi, khiến cho kẻ dưới chúng tôi hỗn hào Người trên ở chẳng được cao, khiến cho kẻ dưới lộn nhào lên trên. Nửa đêm nằm cùng con gái dưới gian nhà ngang, bà tránh hoài không ra ngủ được. Dù tạo điều kiện cho Thị Hiên ăn cùng mâm ngủ cùng giường với chồng tại ngôi tử đường, đôi lúc bà thấy tủi phận. Chẳng thể so bì tị nạnh như bà hai hay bà ba, nhưng rõ ràng sự thiên vị của phần thái quá của chồng khiến hai bà còn lại như phát rổ. Đã chấp nhận cảnh chung chồng, cảnh người ăn không hết cả lần chẳng ra, khiến ngôi nhà trả mấy khi bình yên. Sau này, nếu chồng bà lấy thêm vợ nữa, phúc hoạ đan sen, khéo nhà cửa tránh tổng như cái chợ vỡ, rồi làm trò cười cho bản dân thiên hạ. Nằm nghĩ lan man bà nhớ tới việc con gái đến tuổi cập kê, bà phải thu vén rồi đợi ngày xuất giá. Con của bà và bà hai lẫn bà ba đều là con gái. Việc lấy người cùng làng không hẳn sẽ tốt, bởi bà có suy nghĩ khác. Làng mật đâu còn như xưa, mọi người sống khoảnh và kèn cửa nhau. Họ độc ác đến mức đáng sợ Nói đâu xa Hồi con bé Duyên bị nhét dọn lợn Rồi thả bè trôi sông Bà nhìn những gương mặt bao người ánh lên vẻ vui sướng Họ chờ đợi giây phút Bè tre cùng người cuốn vào vực xoáy Đâm thấy sợ Điểm mặt chỉ tên Những nơi được cho là môn đăng hộ đối Bà thấy làm thông gia Với những người đó trà đáng Còn để con gái lấy chồng Những làng trong tổng Chắc phải tìm hiểu thêm Quan trọng là tư chất của người sẽ làm con rể. Dù chưa từng than vãn, bà chẳng mong con gái lấy người có quyền thế, bởi cảnh chung chồng chả dễ chịu gì. Thà nghèo một chút nhưng vợ chồng trí thú làm ăn, còn hơn. ngắm cảnh bà hai cùng bà ba vẫn trẻ, giờ khắc nào hai con quạ già suốt ngày kêu đến giặc người bởi chuyện chăn gối, đúng là quá dở. Con gái say giấc nồng, bà tránh hoạch chập mắt vì sớm mai qua sông có việc. Trà rõ ngủ được bao lâu, bất ngờ tiếng la hét khiến bà tỉnh giấc vừa mở cửa bước ra bên ngoài. Dù nhà cách chùa làng một quãng, nhìn ngọn lửa bốc cao ở phía xa, bà đoán ngay ngôi chùa làng chung số phận với ngôi đình. Đối với những việc này, bà không góp mặt hay đứng ra bàn ra tán vào. Anh cô mới được lệnh chạy đi xem xét rồi về báo lại. Tiếng cánh cửa bức bàn hé mở, thấy chồng bức ra hiên nhà. Bà rục con bé người ở đun nước pha trà, nhưng không quên hỏi chồng vì sao dậy sớm. Đình hay chùa bị cháy, hiện giờ lão Lý Kiên được ven bạc mặt. Chồng bà cai quản cả tổng, đương nhiên, để mặc đám chức dịch tự xoay. Trong thời gian ngắn, đình làng, nhà ông Lý Kiệu, rồi đến chùa làng Bốc hỏa rõ ràng có bàn tay phá hoại. Đợi chồng ngửa cổ xúc miệng ngọc ngọc rồi nhổ ra khoảng sân dọc. Bà hỏi ngay. Chẳng lẽ có kẻ chuyên phóng hỏa vì tư thù sống trong làng? Giết trâu phóng hỏa đốt nhà. Đấy là trò của phường bất lương. Ông Lý Kiên chắc phải báo quan sớm, để lâu rồi bao người dính họa. Báo quan lại mất một mớ tiền. Đừng mong thủ phạm bị tóm. <cười> Chả nhẽ cả làng đời ngày nhà mình bị phóng hỏa. Thủ phạm làm gì đều có tính toán. Bắt quả tang không dễ. Thấy chồng nói vậy, bà tránh hoạch thở dài ngao ngán. Dù tuần đinh vẫn lượn như đèn cù, tối đến họ canh nơi cầm làng và đào qua nhiều nơi. Thủ phạm vẫn dình lúc sơ hở để phóng hỏa. Tuy không nói ra, bà e ngại nhà mình hoặc nhà Lý Kiên dễ là nơi tiếp theo. Bởi dân nghèo sống trong cảnh nhà tranh vách đất, chúng hơi đâu dình dập để phóng hỏa. Dùng xong bữa sáng cùng chồng, bà tránh hoạch quyết định đi chợ huyện. Những vụ cháy trong làng sớm muộn hung thủ sẽ xa lưới. Bà luôn tin vào nhân quả báo ứng. Đứng nơi bến đò vẫn còn nhiều chân hương cắm. Thấy ông nhâm trở sư cụ trụ trì chùa làng đi ở nhà chùa khác. Trên đò còn có ông Vang là thầy phù thủy. Bà tự hỏi rốt cuộc Phật đang ở đâu để chúng sinh lầm than. Giả sử có nhân quả báo ứng, chắc những kẻ ác phải run tay khi làm điều ác. Còn làng mật, ngược lại, kẻ ác có phần lớn lướt. Xuống đò cùng mấy người làng, và tránh hoạch phát hiện một điều, đàn cò trắng mỗi sáng rời những rặng tre đã không còn. Chiều muộn chúng chẳng bay về tổ, như vậy có lẽ đất không lành để chim đậu như người xưa từng nói. Bao sự việc xảy ra chưa có lời giải, phải chăng làng mật trở thành vùng đất dữ điều này chỉ có thời gian sẽ cho câu trả lời chính xác. Chưa vội lên chợ huyện mua đồ, tiện một cung đường, bà Tránh Hoạch ghé lặng mực thăm Thị Duyên. Dẫu sao bà Cả Đoan đã nhận lời kêu mang, như vậy cuộc sống bớt phần ông lo. Sau này khi mọi chuyện qua đi, bà muốn Thị Duyên về làm lẽ nhà nào có bắt ăn bắt đẻ Vậy là yên ổn mọi bề. Thoáng nhìn khuôn mặt đâm chiêu của bà Cả Đoan, tự dưng bà Tránh Hoạch linh cảm có điều gì đó không ổn. Chỉ đến khi Thị Duyên được gọi từ giấy xưởng dệt lên nhà, Bà đã hiểu ngay, vì bụng của thị đã lùm lùm, đích thị là trừa vài tháng rồi. Tiếng bà cả đoan mát mẹ. Có ông xưng là chú ruột, hay đến đón đi về thăm nhà. Hơ, <cười> ai ngờ mèo mả ga đồng Ai đón đi qua đêm vậy duyên? Bầm bà tránh, việc này cháu không thể nói được, mong bà tha tội cho cháu. Vậy cô định mang tiếng chữa hoang sao? Cháu, cháu tự biết cách thu xếp, quyết không nằm phiền đến bà. Hời, <cười> tôi chỉ thấy thất vọng thôi. Từ chợ huyện về tới Bến đò đã quá ngọ. Bà Tránh Hoạch vẫn nghĩ về cái thai đang lớn dần trong bụng thị duyên. Nếu những gì bà cả đoan nói là chính xác, quả thực ông Vang được làm cha khi tuổi ngoài 60 cũng coi là chuyện lạ. Một thầy phù thủy sống chẳng vợ con gì Đến lúc cận địa viễn thiên Lại có con để bế bồng Nhưng giúp Thị Duyên về làng Bà sợ giống tố sẽ nổi lên Dẫu bà mẹ chồng cũ của Thị Duyên Có ngậm bồ hòn làm ngọt Liệu nhà khán thư cùng ba người con trai Có để yên Xét về tuổi đời Ông va ngang hàng với cụ hòe là thân phụ khán thư Chả có nhẽ bây giờ này Nói chú rể bằng tuổi ông nội của cô dâu Con rể đè dốn được ông bố vợ Đúng là lộn cứt lên đầu. Đứa bé sinh ra phải có cha. Thị Duyên không còn là con bé hồi nào bà kêu mang. Thị là thiếu phụ có số phận éo le khi chồng chết đã lâu nhưng lại chữa vượt mặt. Dù chẳng có quan hệ họ hàng, bà vẫn ái náy khi Thị Duyên không chồng mà chữa. Tiếc là nhất thời chưa nghĩ được cách để giúp. Khi nãy trên chợ huyện, Thấy những gánh hàng hoa, bà Tránh Hoạch nhận ra hôm nay là ngày rằm Tiếc là làng mật đất chẳng có chùa để các vãi già tới trốn thiền môn dâng hương lễ Phật. sự cụ đã rời đi. Tiếng có mõ tổng kinh đã dứt thay vào đó là tiếng quả kêu từ bờ sông vọng vào, tiếng chim lợn bay ngang qua mỗi tối, hoặc tiếng chó sủa dâm gian từ đầu làng tới cuối làng. Sống trong ngôi làng chỉ thấy những điều xui xẻo, bà sợ rằng tai ương sớm muộn sẽ giáng xuống đầu mọi người. Tất cả những vụ cháy chỉ như dấu hiệu bắt đầu. Do đã giao hẹn trước, nên mọi người khỏi cần đợi cơm. Lúc ngồi ăn một mình, thấy cô danh lợi người mần đỏ, bà vội gọi thị hiên dục đun nước để tắm cho thằng bé. Hóa ra sáng nay, khi bà đi vắng, mà con trai ôm chó để nghịch, Thị hiên tốc báy trời nhau cùng bà hai, bà ba nên quên trăm con. Vốn chẳng nghiêng về bên nào, bà đợi chồng dựng xe đạp lên hiên nhà bước vào, ngay sau đó liền nói nhỏ. Mình không nên trầm bạp vào mợ tư, như vậy mợ hai và mợ ba lại tủi thân. vài chuyện, mấy mổ đoan lắm rồi gây chuyện, tôi về tới đầu làng đã biết rồi. Mình không thể nói như vậy được, cùng phận đàn bà nên tôi thấy chưa hổn. Ôi, thôi được, để tôi mang ra Pháp nói chuyện phải trái. Tể ra, đâu cần phải gây gắt như vậy. Lỗi của ba mợ ngang nhau. Tôi sẽ xử công bằng, không có chuyện thiên vị. Mình dắt con trai ra ngoài chốt Chẳng còn nề mặt ba bà vợ, ngay khi cổng được khép chặt, ông Tránh Hoạch đã thét bà vợ hai bà ba cùng bà Tư lên nhà. Sau đó bắt họ nằm úp mặt trên sập gỗ. Tháp bà nén hương kính cáo tổ tiên. Ông nhắc dòi mây treo sát bức đại tự xuống. Sau một lần kể tội, dòi mây vút xuống mâm của ba bà vợ chẳng hề nương tay. Kể từ ngày làm chân phó lý và cưới người vợ đầu tiên, sau đó làm lý trưởng, cưới thêm hai người vợ nữa. Đến lúc làm tránh tổng, ông có người vợ thứ tư. Đông con nhiều vợ là thế. Gia pháp chưa một lần dùng đến, nhưng hôm nay... Mọi chuyện đã khác. Nếu chẳng tê ra nổi, làm sao vác mặt đi bàn việc làng việc nước và quản việc trong tổng? Dù ba bà vợ này luôn đố kỵ nhau, họ phải biết sống chung dưới một mái nhà, nếu không, sẽ chỉ ăn bốc đi đất. Buổi trừng phạt chỉ kết thúc khi bà tránh hoạch quay về, dù sao bà muốn giữ lại chút thể diện cho họ trước đám người ăn kẻ ở trong nhà. Bài học hôm nay, họ phải nhớ đến già Theo lệnh của ông chồng, Thị Hiên tức bà Tư phải dọn đồ xuống sống dưới dãy nhà ngang, phòng của Thị ngay cuối dãy. Như vậy ra đụng vào chạm với bà hai cùng bà ba. Chẳng rõ ông chồng làm phép thử hay muốn để mấy người phụ nữ biết cách chung sống. Khi nhìn thấy bà hai, bà ba cùng bà Tư ôm mông rồi khó nhọc lê bước về phòng. Bà Tránh Hoạch chỉ biết thở dài, bởi kiểu này khuét thêm mâu thuẫn. Cô dành lợi, quen ngủ nhà trên, bị gọi xuống nhà ngang nên phụng phiểu. Không muốn mang tiếng giữ dịt thằng bé, bà tự mình rất cu cậu xuống trao cho bà Tư. Khiêu ngọn đèn dầu, bà tránh hoạch ngồi bên cuốn sổ cùng bàn tính để cân đối thu chi. Gọi là tay hòm chìa khóa. Bà hiểu đâu chỉ có thu, còn phải chi ra đủ thứ. Mọi việc không nói vo, hay nhớ nói. Tất cả đều được cộng trừ một cách chi tiết. Có một điều thú vị, bà hai, bà ba cùng bà Tư đều không biết chữ. Trừ thằng cu danh lợi còn bé, mấy đứa con gái của bà hai cùng bà ba đều không được đi học. Họ vẫn theo quan niệm biết chữ lại viết thư cho trai, rồi khéo sinh mất nết. Mặc kệ những suy nghĩ cổ hủ đó, bà tránh hoạch vẫn cho con gái do mình dứt ruột đè ra học chữ quốc ngữ. Hồi chưa lấy chồng, bà học chữ nho từ thân phụ chữ quốc ngữ từ ông cậu là kỹ sư canh nông thêm chút tiếng Pháp đủ để đọc hiểu và nghe nói ở mức vừa phải. Khoa này bà hơn chồng cùng đám chức dịch trong làng, bởi họ chỉ thạo chữ nho và chữ quốc ngữ. Trải qua một năm mất mùa, cộng thêm khoản chi cho chồng chạy trước tránh tổng. Sau đó là lễ khao, bà tránh hoạch khẽ thở dài khi cột chi ra khéo dài như đường cái quan từ cổng làng mật lên huyện. Ở chiều ngược lại, cột thu vào ngắn chẳng tầy găng. Kiểu này đúng như câu miệng ăn núi lở. Tự dưng bà đâm lo. Đã khuya, vẫn thấy chồng chưa quay về. Bà đoán món tổ tôm ở nhà cụ tiên trị đã níu chân, bởi đình làng không còn đám chức dịch chọn nơi đó hội họp và đánh chén. Thậm chí ngả bàn đèn hoặc đánh bài thâu đêm. Cụ tiên trị đã già nên trả ham hố mấy thứ đó. Việc mở cổng đón các vị chức dịch đều có nguyên do. Người con trai của cụ đang ngấp ngé chân phó lý, bớt thù thêm bạn sẽ ổn hơn. Kim ngắn đồng hồ quả lắc chỉ vào số 2, thấy không còn sớm bà Tránh Hoạch ngủ lại ra nhà trên bởi nếu về phòng ở nhà ngang bà sợ con gái thức giấc. Ngay khi vừa buông màn bà Tránh Hoạch giật mình bởi không phải một mà tới bốn năm ánh chớp xẹt ngang cửa rồi rơi xuống mái ngói. Đúng ra, đó là những mồi lửa để đốt nhà mở cánh cửa bức bàn bà vội lấy chảy giã cua gõ mạnh vào chiếc chuông đồng treo ngay ngoài hiên ngay lập tức đàn chó sủa ở mỹ còn đám người ở vội cầm mã tấu cùng bồ cào xông ra bên ngoài dù nói khô chẳng thể cháy được những bình lừa tầm dầu nếu gặp gió chúng chảy xuống các thanh gỗ vẫn gây cháy nhà còn thủ phạm khi bị phát hiện đã cao chạy xa bay đám tuần đinh nghe tiếng chuông biết có chuyện chẳng mấy chốc đã chạy tới rồi chia nhau lùng sục khắp làng bà chấn hoạch không tin họ tóm được thủ phạm Tin tức về vụ phóng hỏa lan nhanh. Lần này riêng cơ của vị tránh tổng không chịu trung số phận như nhà ông Lý Kiệu. Tuy thế dân lạng mật thêm một lần xôn xao. Trời còn chưa ráng rõ mặt người. Bà Tránh Hoạch đã thấy chồng quay về. Ngước nhìn mái ngói có nhiều chỗ cháy đen. Ông nghiến răng, đòi cắt gân, khuét mắt kẻ phóng hỏa. Lúc này bà nhẹ nhàng cho biết vốn dĩ phòng người ngay còn được mấy ai phòng kẻ gian. Dù lần này nhà không bị cháy có thể tù phạm sẽ dình dập để phóng hỏa lần hai. Cái ngu của tên đó ở chỗ, nếu phóng hỏa kho thóc, sẽ khó dập lửa. Rất may, ngôi nhà năm gian hai trái không dễ bắt lửa. Nhờ thế lần này, họ đổ tai qua nạn khỏi. Đợi con bé người ở bưng mất cháo gà đặt lên bàn, bà lấy quạt phe phẩy cho nguội để trồng ăn sáng rồi khẽ hỏi, mình có gây thù chốt quán cùng ai không? Thủ đến mức phóng hỏa đốt nhà thì không. Nhưng lão Vang khả nghi nhất. Tôi nghĩ ông ấy chả hơi đâu làm vậy. Ai biết màn cổ. Để tôi nói tới Lý Kiên cho đám tuần đinh gô cổ lại đã. Không có bằng chứng. Liệu như vậy có quá đáng không? Tôi xài chúng nó dã một trận sẽ phun ra hết. Việc này mình chớ bản lùi. Vốn không xen vào chuyện của chồng. Nhưng mà tránh hoạch nghĩ đến thằng cu danh lợi từng bị vong nhập. Sau đó bà cùng mẹ nó phải đội lễ tới nhà ông Vang, đến giờ vẫn hãi. Bây giờ sóng yên biển lặng, chồng bà muốn đổ diệt cho thầy phù thủy dù không bằng chứng, vậy lợi bất cập hại. Dù hết lời khuyên can, trong thoáng chốc, ngôi nhà năm gian hai trái đã đông người. Ngoài Lý Kiên còn có trương tuần mão với trục tuần đinh, thêm người con trai cụ tiên trì. Người sẽ mua chức phó lý cũng tham gia họp bàn. Dù tránh xuống dân nhà ngang để cánh đàn ông bàn chuyện bà tránh hoạch vẫn nghe rõ giọng lão Lý Kiên nói to. Bẩm cô tránh, để lão Vang không dở trò yêu ma quỷ quái. Thiết nghĩ đợi quá ngọ tôi sẽ sai trương mão cùng đám Tuần Đinh sông vào ô cổ lão đó. Ông Lý nói cũng phải, chính ngọ thì yêu ma hay âm binh chịu chết. Vâng, cô tránh yên tâm, Tuần Đinh sẽ canh nơi bến đỏ và cổng lặng Đảm bảo lão vang có mọc cánh chẳng thoát nổi. Trường Mạo, nhớ sai tuần đinh, mang theo gông và dây thừng. Bẩm cô tránh, mấy anh em đều sẵn sàng quăng dây trói hổ. Tốt lắm, bé hết nhanh, xem lão đó dám giả mồm cãi cố được không. Đi chuyến đò muộn cuối cùng qua sông, lão vang vẫn còn người thấy mùi trái khét của ngôi chùa làng. Sớm nay cùng sư cụ chung một chuyến đòi, Lão tự hỏi rốt cuộc làng mật sẽ đi về đâu khi chùa và đình không còn. Hiện nay duy nhất ngôi nhà của lão thờ cúng các vị thánh thần nhưng không phải là nơi ai thích tới là được. Từ rào hai con chó âm dương bị chết thảm lão nguyên rùa ngôi làng nơi bao đời nhà lão sinh sống. Có những chuyện như phá miếu thờ ông hổ sai âm binh phóng hỏa đốt đình do lão gây ra nhưng đốt nhà lão lý cựu và đốt chùa Đương nhiên còn một kẻ giấu mặt Ngôi làng không đông lão đã xem phong thủy và biết Đây chẳng phải nơi ngọa hồ tàng long Có chăng Chỉ là một lũ kèn cửa đống đá nhau Đò cập bến Vẫn như lệ thường lão đưa cho ông nhâm đĩa xôi cùng miếng thịt luộc Lúc này trong làng đã nhiều nhà đi ngủ Còn đám tuần đinh pha ấm trà Ngồi ba hoa xích đế một hồi Sau đó cầm gậy lượn Quanh làng đôi vòng lấy lệ Rồi về ấp vợ ngủ tới sáng có tuổi nên về tới nhà lão vang thắp hương trên những bàn thờ rồi thay quần áo đi ngủ luôn lão không muốn ăn đêm vì sợ khó tiêu dù hai con chó âm dương đã chết lão còn nhiều hồn ma giúp việc canh nhà dân làng mật thừa biết nơi đây khác nào cấm địa vào dễ còn ra được hay không phần lớn nhờ vào phúc ấm tổ tiên đúng canh ba giờ tí. lão nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ từ xa đương nhiên chẳng phải bước chân của kẻ thù. Bởi lão phân biệt nhanh và biết người tình đang tới. Không sợ đám hồn ma bóng quế, bước chân nhẹ bước qua bãi tha ma, sau đó đi lối tắt vào trong vườn. Ngay khi cánh cửa hé mở, lão ôm trầm lấy người tình rồi nói những lời yêu thương. Làm lễ cả ngày bên làng mùng đã nhược người, biết người tình lén nút đến đây rồi nằm tơ hơ, sẽ dở. Lão đành gắng sức đong thóc giã gạo để tránh tiếng thở dài của thị. Khi thân xác giã rời, Lão Văn cảm nhận gánh nặng tuổi già thấy rõ. Chẳng cần so với thời trai trẻ, chỉ so với dạo đầu năm tới hiện tại, việc một lúc giã gạo hai nơi với lão như cực hình. Khổ nỗi, lão rơi vào tình trạng con dồ cũng tiếc, con giết cũng muốn. Bởi thế việc thầm thuộc với tỷ duyên vẫn diễn ra đều đều. Với người tình này cũng vậy. Đã có lần lão tự nhủ, đến lúc chọn một cho nhàn thân. Còn đâu sức lực để như lão tránh hoạch Có tới bốn bà vợ Hoặc lão Lý Kiên ôm hấp ba bà Nghĩ là vậy Lão thấy buông tay người nào đều tiếc Lần đầu như vừa vác trục bao gạo Còn hai chân mỏi dã rời Giống người leo núi tìm sâm Lão ước có bát cháo gà nóng hổi Vừa thổi vừa ăn Như vậy ăn xong mồ hôi sẽ vã ra như tắm Cơ thể sẽ nhẹ nhõm hơn Tiếng người tình nói nhỏ bên tai Hình như em có chữa rồi. Mình chắc không, làm sao biết được là có chữa. Trước khi tới đây, em xây hết cả bát dưa chua. Đã vậy còn nôn khan. Nếu vậy nhà tôi có người nối dõi tông đường rồi. Rồi à, nhưng nào đã biết là con trai hay là con gái mà mình nói vậy. Rành của chính thì ngôn mới tuận. Mình về nói chuyện trước đi. Hai mình và em mỏ làng đi nơi khác sống, em ngại điều ra tiếng vào. Sợ đếch gì? Đứa nào nói nhiều, tôi cho ngồi trên mái nhà cười từ sáng đến tối. Người tình rời đi khi ngoài trời vẫn tối sầm, lão vàng vũ nhẹ và mông cổ thị thanh lời từ biệt. Quả thực mệt quá nên lão chả ngóc đầu dậy được. Đêm qua, lúc hai người ôm nhau, trong làng có tiếng lao sao, tiếng chân người chạy như vỡ đi. Lão chẳng bận tâm vì còn ấp nhau. Lúc ngánh nắng dọi qua song cửa và buồn ngủ, Lão chống tay ngồi dậy rồi tự hỏi. Ở tuổi đã lên ông lên bà từ lâu. Giờ có muộn con, quả là trời ban lộc Đêm qua khi người tình báo tin vui, lão thoáng ngỡ ngàng. Vì một nhẽ, thị duyên bên làng mực hiện nay bụng đã lùm lùm. Đương nhiên, mù cả đoan sớm muộn gì sẽ tống cổ. Thông cảm với người làm ăn kiêng gái đẻ, lão còn chưa kịp thu xếp ổn thỏa cho thị duyên. Giờ đến lượt người tình này, Quả là khó, chồng khó. Dẫu sao, con cái là lộc của trời, lão quyết chẳng từ chối. Gọi mua mấy du bánh đúc chấm tương, lão được ba muỗng thuật lại. Đêm qua có kẻ đã phóng hỏa đốt nhà tránh hoạch. Rất may nhờ phát hiện kịp thời, nhà không cháy, còn hung thủ cao chạy xa bay. Vừa ăn, lão vang vừa nghĩ. Chẳng ngờ cho phóng hỏa lại có kẻ ưa sử dụng. Kiểu trà thùn này khiến nhiều người tán ra bại sản. Lão lý kiệu là minh chứng rõ nhất Tuy nhiên việc thu oán khi nào chả có Đám chức dịch bao năm đè nén Và bóp nặn dân đen Chắc tới kỳ họ tính sổ Do đông thóc giá gạo đủ mệt Lão quyết định không qua sông làm lễ Sáng nay sẽ ngủ thêm một giấc Muốn rời làng Chắc phải cuối giờ mùi Bao năm cơm niêu nước lọ một mình Giờ muốn sống cùng người phụ nữ Rồi có con Lão phải xây nhà hoặc chuyển đến nơi khác Dẫu sao chỗ này âm khí Cùng hồn ma bóng quế khá nhiều Trẻ con khó lớn Xòi xong chỗ bánh đúc chấm tường Lão vang ngả lưng lên tấm phản Vì thấm mệt Còn những chuyện tới đây Lão sẽ gỡ dần Giả sử dựng sống nhà mới Lão đón luôn hai người phụ nữ về chung sống Ai sinh con trước Làm bà cả Người sinh sau làm bà hai Bao năm độc thân Tự dưng gần kề miệng lỗ Cưới lên hai người vợ trẻ Khéo lão còn hơn tuổi thầy u của họ. Tin này lan ra khắp làng mật, mọi người sẽ bàn ra tán vào chục năm không ngớt Trả rõ mình đã thiếp đi trong bao lâu, lão chợt nghe thấy tiếng bước chân của chục người đang tiến về phía nhà mình. Dường như có sát khí quanh đây khiến lão mở mắt nhìn ra cổng. Dẫn đầu đám Tuần Đinh là lão Lý Kiên cùng gã Trương Mão. Chỉ cần nhìn xích chân và gông cổ do hai gã Tuần Đinh cầm trên tay, Lão hiểu bọn họ tới để bắt người. Cây ngay không sợ chết đứng, tuy thế cậy thế cậy quyền tới ép đáo tại ra, đó là bọn họ tự chúc họa vào thân. Sau khi mà cáo lễ ngồi xếp bằng trên phản, lão Dung Chuông bắt đầu đọc thần chú. Trong phút chốc, gió bụi bay mù mịt, còn lá tre, lá bằng, và hàng trăm loại lá khác nhau từ đâu bay tới, chúng lao nhanh như mũi tên, cắm thẳng vào người đám chức dịch. Những chiếc lá tưởng vô hại, nào ngờ chúng đủ sức cứ rách mặt, xuyên qua quần áo, khiến đám Tuần Đinh la hét ầm ĩ. Còn Lão Lý Kiên bất ngờ ôm một bên mắt gào thét trong đau đớn. Một lá tre khô như mũi tên đã cắm thẳng vào con ngươi của Lão Lý trưởng Làng bật. Gã Trương Mão nhận chức Tuần Đinh chưa được bao lâu, dù nghe nói về cái chết thảm của Trương Hợi lẫn Trương Dinh, nhưng hôm nay gã sợ đến mức đái ra quần khi người bị vô số lá mít đâm trúng. Khiến máu chảy dòng dòng Khi gió ngừng thổi Lá xanh cùng lá vàng ngừng bay Từ trong nhà vén mảnh bước ra Lão vàng ôn tồn hỏi Chẳng hay Ông Lý cùng thầy Trương Và các tuần đinh có việc gì qua đây Ông Ông phải đi theo chúng tôi Tới nhà cụ tránh hoạch Mang gông và xích tới nhà tôi E rằng lành ít dữ nhiều Đúng vậy Tốt nhất ông đừng nhờ lời Tôi khuyên thật lòng các vị, mau tới nhà cụ Lang Bầu giải độc, nếu không sau một canh giờ, hoa đã hay biến thước tái thế, cũng bó tay. Thôi, lời ván lý giải, mau đi nhanh, còn kịp giữ được mạng sống. Đứng nơi hiên nhà ngắm nhìn lão Lý Kiên, ôm một bên mắt đầy máu, cùng gã trương tuần mão vật trục khả tuần đinh, tay đào tay thước, hung hồ là thế, cuối cùng sợ mất mật, buông gông, thả xích, đứng nép cạnh gã trương tuần. Tuy nhiên, ở gần cây muỗng, có bốn tên tuần đinh đứng trôn chân tại chỗ, không phải chúng sợ quá chẳng nhấc chân nổi, bởi lão vang có kế hoạch khác nên cần dùng tới. Thừa biết lão tranh mạch đợi chính ngọ là thời điểm cực dương mới sai đám tuần đinh xông tới. Lão đó nghĩ đơn giản lúc đó chẳng có hồn ma bóng quế hay âm binh được sai bảo. Thầy phù thủy như cá nằm trên thớt, nhưng đâu biết lão còn nhiều chiêu khác hiệu quả hơn. Chẳng vội vàng gì, lão vang nhồi thuốc vào nọ điếu rồi thông tả hút sau một đêm đong thóc dã gạo. Ngắm đám tuần đinh run như cẩy sấy, lão nhếch mép cười vì bọn này là lũ cá mượn oai hùm. Hôm nay, thay vì đập lũ tép diêu, lão sẽ vào tận hang hùm để hỏi tội. Mắt của Lão Lý Kiên dù phải tới cụ Lan Bầu sớm, nhưng khi Lão chưa cho phép, dù có làm lý trưởng, cũng chẳng dám rời đi. Cuối giờ mùi, dân lặng mật đổ xô ra đường để tận mắt chứng kiến chuyện lạ ngàn năm có một. Họ thấy Lão Vang ngồi trên võng do bốn gã tuần đinh khiêng, đám tuần đinh còn lại đi thành hai hàng một cách trật tự. Chẳng cần tay mõ đi rào, phía trước có một tuần đinh vừa đi vừa gõ vào một chiếc chiêng đồng như mở đường. Như báo hiệu, còn gã trường mão phải che lộng riêng lão Lý Kiên côn cút đi mãi phía sau. Giá kể còn kỳ thi tam trường như thời trước, khối người nhầm đây là lễ đón quan tân khoa về vinh quy bái tổ. Tuy thế đoàn rước đi tới đâu, dân làng đông tới đó. Khi tới cổng nhà lão Tránh Hoạch, vừa nghe tiếng rung chuông, đám tuần đinh xông tới phá tung hai cánh cổng, để bốn gã tuần đinh khiêng võng cho lão vang vào trong sân. Trước sự kinh ngạc của lão Tránh Hoạch, cùng mấy bà vợ, Đã văng quay sang nói với Lý Kiên Thôi Mau tới nhà cụ lăng bầu đắp thuốc đi Tự dưng là mông lý trột Chả đáng Hoạch lé đâu nhẹ thế cáp đáo tài ra Thì hôm nay lão hủ sẽ chiều lòng Đồ mất dậy Sao dám mà nói cản dấu ở đây Người đâu Mau gô cổ nó lại Loại mắt lé sao nhìn thấy núi Thái Sơn Lão ho một tiếng sẽ biết ngay Trời quang mây tạnh, bỗng đâu cơn gió mạnh thổi tới, khiến những viên ngói mũi hài trên mái nhà lão chánh hoạch bay lên, rồi vỡ xuống tan tành. Bại vị tổ tiên họ Nguyễn cùng họ Đỗ bị gió cuốn lên xà ngang, rơi xuống nền nhà. Bát hương bị xê dịch, rồi chung số phật như mấy trăm viên ngói. Có câu thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành. Còn hôm nay mái ngói nhà vị chánh tổng quyền uy chẳng còn nổi một viên lành lặn mọi việc diễn ra trong chớp mắt. Trước mắt bao nhiêu người gồm cả đám tuần đinh, khi đã dần mặt lão lý kiên cùng những kẻ tới bất bình, lão vang ngại gì không tới dạy cho lão tránh hoạch một bài học nhớ đời. Mấy trò sai người trôn thúc viện trong vườn rồi báo tây đoan hoặc vu tội để tuần đinh tới gô cổ chỉ khiến đám dân đen sợ hãi. Còn lão dung chuông là khối kẻ động mồ động mạc. gió ngừng thổi, ngói ngừng rơi giữa thanh tinh bạch nhật lại có ánh nắng chiếu rọi, không một âm binh nào xuất hiện. điều đó chứng tỏ pháp thuật cao siêu của thầy phù thủy. khi lão vàng gọi sách mè, lão tránh tổng là hoạch lé, đó là điều dân làng mật có nhận vàng chẳng dám mạo phạm. đủ thấy lão chấp nhận đối đầu không ngần ngại. ngồi xuống trước ghế do gã trương mão vào ngôi từ đường bê ra. lão vàng biết lão tránh hoạch giờ khắc nào tướng không quân. Dù có gào rát cổ, đám Tuần Đinh sẽ giả điếc không nghe lời. Bài học khi nãy quá đủ. Bốn mắt nhìn nhau trực ăn tươi nuốt sống, mặc cho lão tránh hoạch nổi điên khi mái ngói bị vỡ tan Đã vậy còn bị déo tên cúng cơm một cách khinh miệt. Lão Vang đâu có nể nang. Riêng việc sai Tuần Đinh mang gông và xiềng tới, như vậy đám chức dịch đã coi lão khác nào phường Lục Lâm Thảo Khấu. Kệ cho cả bốn mà vợ của tránh tổng khuyên trọng của họ dĩ hòa vi quý, lão và ngồi xếp bằng trên chiếc ghế cổ, điềm đạm nói. Thầy tới đâu làm lễ, đều phải có lộc mang về, đâu có ra ruộng kéo cày như trâu. Lão được lắm, dám ra mặt trong đối để tôi sai người báo quan. Tránh hoại nghĩ kỹ trước khi nói, đừng để lúc phát rồ vì vong nhập vốn là người hiểu chuyện bà tránh hoạch mang 20 đồng đông dương cùng một nén bạc nhét vào trước túi vải để in chuyện còn lão vang tự thấy hôm nay khiến lão tránh hoạch bẽ mặt là đủ không nấn ná thêm lão ngồi vào võng đây để bốn gã tuần đinh khiêng rời đi gã trương mão ngồi ngáp dài như kẻ nghiện thuốc phiện vừa nghe tiếng chiêng mở đường đã vội vác lọng che võng đoàn người đến như nào lúc về đủ như thế còn dân làng mật chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc Họ chẳng ngờ có người quyền uy hơn cả tránh tổng lẫn lý trưởng. Thay vì quay về nhà, lã vang sai bốn gã tuần đinh cùng võng lọng khiêng mình tới bến đò. Đám dước đi tới đâu, dân làng nườm nượp theo sau, đông hơn trải hội. Trước sự ngạc nhiên của ông Nhâm, lã vang xuống đò nhưng không quên giải thích. Tôi vừa dạy cho đám chức dịch của làng biết thế nào là tôn ti trật tự. Ông làm thế không ngại mua thủ chốt quán hay sao? Hồn ma bóng quế tôi còn không sợ. Đá mà sống có gì đáng ngại? Đò quay về cập bến, ông nhâm được rất nàng kể lại mọi chuyện. Đương nhiên họ thêm mắm dặm muối khá nhiều, nhưng sự thật ai cũng thấy. lão Lý Kiên dám hạo phạm khi sông vào định ra lệnh gô cổ lão Vang. Giờ hỏng một mắt thành trột, còn gã trương mau cam tâm vác lọng tre. Đến khi lão Vang qua sông, liền chạy đến nhà cụ lang bầu trị thương. Lang mật... Và Lão Lý Kiệu bị cháy nhà đâm tung bắn Lão Phó Lý Tường bị cù tay rồi thiến mất. Đến bây giờ tới lượt Lý Trường trột mắt, đúng là sự lạ. Dù Lão Tránh Hoạch chưa dính họa, nhưng một lần thằng Quý Tử bị vong nhập, đến lần này bay luôn mái ngói và tan hoang bàn thờ. Đó cũng là đòn cảnh cáo không hề nhẹ. Không tin vào tài đấu ăn của thằng Cú Nhỡ, dẫu sao một đứa trẻ 10 tuổi chẳng đòi hỏi nhiều, Ông nhầm mua một hào bánh đúc rồi chấm tương ăn trưa cùng con trai. Thoáng nhìn chỗ thằng co hay ngồi, ông phải kiềm nén vì nước mắt trực tuôn rơi. Cuối cùng, sau bao nhiêu ngày mong ngóng, cuộc đối đầu giữa Lão Tránh Hoạch cùng Lão Vang đã diễn ra. Dù cậy có đám chức dịch cùng hơn chục tên tuần đinh. Lão Tránh Hoạch đã bị thua lấm lưng trắng bụng. Thậm chí phải nuốt nhục Khi lão vang cờ quạt võng lọng sang tận nhà, riêng việc bà Tránh Hoạch phải mang tiền và nén bạc ra lót tay, dân làng hiểu ai là người trên cơ. Ông nhầm hiểu rõ, lão Tránh Hoạch sẽ không bỏ qua, như vậy ân hoán chất chồng, Còn lão vang đã có sự phòng bị, trên chiến này sẽ ở thế rằng co. Tự vĩ mình như tàng long nơi biến đỏ, ông chưa đến lúc công khai đối đầu hai lão giả tai quái. Còn trước phó lý, Giờ ông kệ cho gã con trai cụ tiên trì bỏ tiền ra mua. Xé tận cùng vấn đề, làm chức dịch để bóp nạn dân đen, ông trả hám, vì có đồ vàng bạc sống đời phong lưu. Không hợp làm ông nọ bà kia, chẳng bận tâm đến bù gặt hay lúa chín vàng ngoài ruộng, không khẩn trương gặt nhằm tránh bão, dân làng mật túm năm tụ ba để bàn tán. Trong mắt họ bây giờ, từ tránh tổng, lý trưởng, cho đến tuần đinh như một lũ hề trèo. Khi đình chùa miếu mạo không còn, người ta dành thời gian nói xấu kẻ khác. Nhức móc kẻ mình ghét, sau đó lại mong lão vàng dùng âm binh để vặn cổ đám chức dịch. Cầm siêu nước rót vào bát, ông nhằm uống vội khi thấy có khách qua sông. Khi nhận ra mụ phó lý hách dịch, ông buông mái trèo vì nhớ đến lời nguyện. Mụ đó cùng vợ chồng lão lý kiệu sẽ chẳng được phép xuống đò. Dường như nhận ra mình tới bến đò theo thói quen, Mụ phó lý vội rẽ sang đường khác rồi đi về phía cổng làng. Còn ông nhâm lại nghĩ, chẳng hiểu mụ đó sống bên lão chồng bị thiến có vui vẻ không. Đoàn hiểm của ông, dù chẳng lấy mạng lão phó lý tường, nó khiến lão đó chẳng dám thò mặt ra bên ngoài, coi như sống đời phế nhân trong ngôi nhà ba gian hai trái. Không muốn biến con đò thành nơi buôn chuyện, ông chờ khách nhưng chẳng buồn góp lời. Bởi qua miệng mấy bà qua sông đi chợ huyện, lão vang cưỡi kỳ lân bảy màu rồi sai khiến nó khạc lửa gây cháy nhà, vỡ ngói nhà lão tránh hoạch. Chuyện thậm vô lý, chẳng ai buồn bắt bẻ. Quan trọng là toàn bộ ngói trên mái đã bị vỡ vụn. Toàn ngói tốt, nên mua để lợp tốn thêm mớ tiền. Chờ bà tránh hoạch qua sông, ông thầm cảm phục sự bình tàn của bà khi đối diện cùng bão rông. Trần chiến tới đây nếu có, chắc sẽ khóc liệt hơn. Bà tránh hoạch hay ba bà còn lại khó can thiệp. Đã tự lượng sức mình và chọn tòa sơn quan hổ đấu, ông quyết không nghe lời lão tránh hoạch phá bĩnh. Khi nhận lời khai đao hai con chó âm dương, ông tự thấy mình chẳng còn mang công mắc nợ lão đó. Gió thổi, mưa bay, báo hiệu thời tiết thay đổi. Trong thoáng chốc, trời tối đen như mực, sấm sét giáng xuống liên tiếp, khiến cây gạo bốc cháy. Còn dân làng kinh hãi trui xuống gầm phản Trước sự cuồng nộ của thiên nhiên Biết sớm muộn sẽ mưa to Ông nhầm kéo vội đò lên sân nhà Sau đó nồi lửa nấu cơm Lúc này bên ngoài Trời bắt đầu mưa như chút Các cụ đã dậy Xanh nhà hơn già đồng Dân làng mật mài hóng chuyện nhà lão tránh hoạch Giờ hối hận đã muộn Chỉ cần mưa suốt đêm nay Số thóc chín vàng ngâm nước coi như hỏng Ngồi ăn cơm cùng con trai Ông ngẫm thấy câu, giàu tham việc, thất nghiệp tham ăn, nó vận vào khối người. Suốt cả tuần nay bà Tránh Hoạch sai người ra đồng gặt lúa và phơi. Khi thóc khô nọ được cho vào bồ, giờ mưa ngập ống ngoài đồng, đương nhiên chẳng ảnh hưởng. Riêng mái ngói bị vỡ vào giờ mùi, bà Tránh Hoạch đã gọi hiệp thợ truyền ngói mới lập lại. Mọi việc thực hiện nhanh chóng và hoàn thành cuối giờ dậu, khiến thiệt hại do trời mưa chẳng đáng kể. Từ ngày thằng cò mất đi, Ông nhầm thấy thằng nhỡ buồn chẳng kém. Một mình nó lùi thủy trong nhà, bao trò đùa tinh nghịch cùng anh trai đã chấm dứt. Biết được điều đó, ông chẳng nỡ trách phạt khi thằng nhỡ trái ý. Có một điều khiến ông day dứt. Con gái lớn bỏ làng lên thành phố, con bé nhàng vẫn sống nơi cửa Phật. Nhà đông con, nhưng hóa neo người. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng đỉnh duy, theo dõi hết tập 9